Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cái cửa hàng đó thì bất ngờ bị tiểu bạch cắn gấu quần cản lại. Nó luôn miệng kêu ư ư, thỉnh thoảng lại sủa lên thành tiếng, khiến trong lòng của tôi nổi lên một cảm giác bất an. Tiểu bạch của tôi rất là thông minh, nhìn biểu hiện của nó như vậy. Không lẽ cửa hàng kia có chuyện gì sao? Tôi cúi xuống và nói với nó. Ở đó có chuyện sao? Có phải tao không nên quay lại đó? Tiểu bạch nhà gấu quần của tôi ra sủa ba tiếng như đồng ý. Khi đến đây tôi có tài xế riêng của Tần Kỳ đưa đến. Bây giờ tôi chỉ còn cách gọi cho anh ta đến đón tôi về. Trước đây nửa tiếng sau thì tài xế đã có mặt. Tôi cảm khái ở trong lòng. Quả nhiên là người của Tần Kỳ. Không chỉ làm việc hiệu suất cao mà còn luôn suy nghĩ cho tôi nữa. Tôi trở về căn biệt thự của Tần Kỳ toàn thân đau nhất vừa đặt lưng xuống giường tôi đã thiếp ngủ đi thẳng đến trưa ngày hôm sau trong lòng của tôi vẫn còn đắn đo suy nghĩ có nên quay lại đó để tìm tần kỳ hay không cửa hàng đó của bé yêu nữ rất nổi tiếng tin tức về nó cũng lan nhanh với một tốc độ chóng mặt phát hiện xác chết ở cửa hàng đó người chết chính là một nhân viên bán hàng tôi choáng váng không tin nổi vội vã lên mạng tìm hiểu trên cửa hàng đó chỉ là vào buổi tối ai ở gần đó cũng biết điều này nhưng sáng nay đột nhiên ở cửa hàng mở toang khiến cho ai nấy đều nghi ngờ mọi người xung quanh tò mò đi vào thì phát hiện xác của nhân viên bán hàng chết trong trạng thái trèo cổ tôi lệnh gáy đọc những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân thế hoàn toàn trùng khớp với cô nhân viên tối qua bán hàng cho tôi thời điểm tôi đã chui xuống cái hố trong cửa hàng chỉ có một mình tôi với nhân viên đó Còn cô nhân viên kia thì đã hết ca, không có mặt ở đó. Cửa hàng đó bị cảnh sát niêm phong điều tra lại. Tôi lo ngày ngấy, liệu có khi nào tôi bị tình nghi không đây? Tôi cứ thấp thỏm lo lắng như vậy, cho đến vài tiếng sau lại có tin tức từ cảnh sát, toàn bộ máy quay trong cửa hàng đều bị hầm. Tôi hoang mang vô cùng trong đầu tôi nghĩ đến hai người có thể làm được chuyện này. Một là đứa yêu nữ, hai là tần kỳ. Có thể vì tôi đã phát hiện ra hố bí mật, còn cô nhân viên nọ ở đó cũng nhìn thấy cho nên cô mới bị thủ tiêu diệt khẩu. Sống lưng của tôi lệnh toát, có khi nào tôi cũng sẽ bị diệt khẩu giống vậy không? Ngày hôm sau lại có tin tức nữa là lời khai từ cô nhân viên còn lại. Cô ấy nói chưa từng thấy mặt chủ cửa hàng đó bao giờ. Chủ cửa hàng giao toàn bộ cửa hàng cho bọn họ. Chỉ theo dõi hoạt động kinh doanh có máy quay Cô gái này làm việc từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ tối Còn nạn nhân làm việc từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm Ngoài ra còn có một người quản lý Hai nhân viên chỉ làm việc với quản lý Ngoài ra họ không hề biết mặt chủ cửa hàng Cô nhân viên cung cấp cho cảnh sát tên và số điện thoại của người quản lý Người đó tên là Hồng Y Không chỉ vậy còn có ảnh của cô ta nữa tôi chiết xứng bằng trí nhớ của mình tôi nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đã chỉ đường cho tôi. Nhưng nghe nói số điện thoại của Hồng Y không liên lạc được. Cảnh sát đã kiểm tra thông tin đăng ký kinh doanh của cửa hàng. Tên của người đăng ký vẫn là Hồng Y. Nói tóm lại người chủ cửa hàng thật sự từ đầu đến cuối không hề lộ mặt. Tôi lo sợ nghĩ ở trong lòng cái gì mà là người quản lý đó chỉ là yêu nữ biến ra mà thôi người tên là hồng y kia chính là con yêu nữ đó ngay từ khi tôi đi tìm cửa hàng đó đã bị phát hiện khi hỏi đường thì nó cũng lấy mất tấm ảnh thậm chí cả việc tôi đi xuống cái hố gặp được tần kỳ cũng do nó sắp đặt tôi sợ hãi vô cùng tôi chưa bao giờ bất an như thế này cảm giác dường như cái chết đang cận kề ngay tận cổ của tôi còn cả tần kỳ nữa tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà đi đúng vào lúc này Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh ta lại dùng ma túy Đó không phải là tự mình tìm vào con đường chết hay sao Nói ám mạnh về mệnh sát phu trong đầu của tôi ngày càng lớn Tôi hạ quyết tâm phải quay lại cửa hàng đó một lần Tìm cho ra tần kỳ tôi nhất định phải đưa anh ấy trở về bên cạnh tôi Đêm đó tôi lén ra khỏi nhà thì bất ngờ ông quản ra ngăn lại cô chủ cô không thể ra khỏi nhà vào lúc này Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta không cần hỏi tôi cũng biết đây là lệnh của thần kỳ tình cảnh của anh ấy ông không hiểu được đâu tránh ra để cho tôi đi tôi vẫn nộ và hét lên nhất quyết đòi ra khỏi cửa để đi cứu thần kỳ ông quản gia thờ rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện